các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công không nghĩ gì nhiều nữa, bởi có lẽ anh đã hoa mắt và nhìn nhầm mà thôi. Quay lại cùng Nam bước vào bữa tiệc mà không để tâm tới cô gái vừa rồi. Đám cưới của Công và Chi diễn ra vô cùng tốt đẹp. Công cũng đã tìm được cho mình một công việc ổn định để có thể bắt đầu một cuộc sống mới với một tương lai sáng lạn hơn.